Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đức mắt vào cuốn sổ điểm danh của thầy Tống Trần Lượng Có Sơ Tiểu Húc Có Làm thế nào bây giờ? Phương Mộc quay đầu lại Lần sau nhé Lần này mình thực sự không thể làm gì được Mạnh Phạm Triết Mạnh Phạm Triết ngập ngừng một giây Sau đó trả lời Có Một tiếng đánh vọt Phương Mộc vô cùng kinh ngạc quay đầu lại Vừa vặn gặp phải ánh mắt của Mạnh Phạm Triết Mạnh Phạm Triết cười với cậu, vui vẻ chớp chớp mắt. Nhìn thấy Mạnh Phạm Triết tư thái, Phương Mộc thực sự cảm thấy rất vui. Cậu nhìn mình trong gương, nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt. Phương Mộc không có gì là không thể trôi qua được. Trời mưa hai ngày liền, sang mùng 9, thời tiết không ngờ lại hơi xe lại. Phương Mộc cầm ô cẩn thận bước từng bước trên bậc thềm vào thư viện, trên tường dán một tờ giấy. Phương Mộc nhìn lướt qua, hình như là thông báo tìm người. Một chiếc lá rụng xuống chỗ nước, suýt chút nữa làm cậu trượt ngã. Cậu ngẩn đầu lên dường như hôm qua cây cối đang xanh tươi rậm rạp, giờ đây đã ngả sang màu vàng. Một cơn gió tổi tới, lại có mấy chiếc lá lạ tả rơi xuống. 5 phút trước. Thầy Kiều gọi điện, bảo cậu đến phòng tư vấn tâm lý. Qua điện thoại, thầy không nói có chuyện gì, chỉ bảo cậu phải đến ngay. Phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng 2 của thư viện. Đây là phòng tư vấn đầu tiên của trường đại học trong toàn thành phố. Người phụ trách là giáo sư Kiều Doãn Bình. Gõ cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói của giáo sư Kiều Doãn Bình, vào đi. Phương Mộc đẩy cửa bước vào mới nhận ra trong phòng tư vấn tâm lý. Không chỉ có mỗi mình giáo sư, trên chiếc ghế sofa kê sát tường, có hai vị khách viếng thăm, đều mặc trang phục cảnh sát, một người đeo phù hiệu cấp thượng tá. Thấy Phương Mộc bước vào, hai người đều dồn ánh mắt về phía cậu, chăm chú nhìn cậu. Giáo sư Kiều ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là mấy quyển hồ sơ dày, trong đó có một quyển đã được dở ra, ông đang cầm trên tay. Ông nhìn Phương Mộc từ phía trên cặp kính lão ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế cạnh đó đồng thời đẩy một quyển tài liệu sang Hai vị cảnh sát cùng nhìn nhau Giáo sư Kiều không ngẩng lên chỉ nói Sinh viên của tôi Phương Mộc hơi ngượng đành phải ngồi xuống đặt giờ quyền tài liệu Chỉ mới lật trang đầu tiên Vương Mộc đã biết ngay đây là gì quyền hồ sơ vụ án mạng của Khúc Vĩ Cường và Vương Thanh Khúc Vĩ Cường nằm úp xuống cỏ Hai tay giang ra, vết xương gãy ở cổ tay nhìn rất rõ. Hai bàn tay đặt bên cạnh một cầu môn trắng bệch, trông giống như bàn tay giả được lấy ra từ thân thể manocanh. Xương sọ bị lõm, hai mắt nhắm hờ. Bỗng chốc, Phương Mộc dường như quay trở lại cái đêm cậu đứng một mình trước cầu môn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều yên hắng hẳn xuống, khắp phòng đầy những giá sách, lão sư Kiều và hai người cảnh sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Ngoài cửa sổ trời đổ mưa lâm dâm, bức canh sơn dầu của Phớt trên tường đều có vẻ là những cảnh tượng xa vời. Một người dường như xuất hiện trong ngực cậu, thò ra đôi tay dài như dây mây, từ từ cuốn vòng quanh, khít chặt lấy toàn thân Phương Mộc. Sau đó lặng lẽ khắc sâu vào làn da Phương Mộc, không để lại chút dấu vết gì. Chỉ có điều, cảm giác đau đớn như bị dao đâm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Có một thứ cảm giác nào đó dần dần thức tỉnh trong cơ thể, bình tĩnh và rõ ràng lắm. Cỏ nhân tạm, cột cầu môn, đôi tay, vũ khí sắc nhọn. Cộc cộc, cộc, có người gõ cửa. Phương Mộc cũng chợt bừng tỉnh ra. Vào đi. Người vừa bước vào là thầy Tôn ở thư viện trên tay ôm một chồng sách. Thầy Kiều, đây là những cuốn sách thầy cần ạ. Đặt ở đây đi." Giáo sư Kiều mặt lạnh lùng chỉ vào bàn. Thầy Tôn thận trọng đặt sách lên chỗ trống duy nhất trên bàn, quay sang cười với Phương Mộc rồi mở cửa bước ra. Giáo sư Kiều lại đọc hồ sơ một lúc, sau đó rút mấy cuốn trong chồng sách đó ra xem. Rồi châm một điếu thuốc dựa vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Hai người cảnh sát cung kính ngồi nghiêm trang trên sofa, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, giáo sư Kiều đột nhiên đứng dậy cất tiếng hỏi. Em thấy Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net